Gái đàn ông sợ hãi không nói thành câu hoàn chỉnh, bởi tâm lý của gái đang hoang mang khi bị mạnh nắm được điểm yếu. Gái ta cũng chỉ làm thuê cho người khác nếu như chẳng may bị vướng vào vòng lao lý. Chút tiền công có được, thật sự chẳng khác gì tự mình mua vạ và vào thân. Mạnh bình thản quan sát biểu hiện của gái mặt số trong đầu thầm nghĩ. Nhìn tôi có vẻ đầu gấu thật đấy nhưng mà đồng vào mới biết hóa ra là gấu nhựa. Đối phó với những kiểu người như thế này không khó. Đơn giản, họ chỉ làm vò bọng bên ngoài, sông tuấn Bên trong chẳng có chút hiểu biết gì về xã hội cả. Cô Lý An chốt nợ của các anh bao nhiêu tiền? Mạnh không hề xoáy sâu vào điểm yếu của gã mặt số. Anh chuyển chủ đề sang số tiền bọn chúng muốn thu hồi. Um, 50 triệu. Gã mặt số thành thật đá. 50 triệu? Vâng. Quấy vay của các anh từ khi nào? Văn bản giấy tờ cho vay nở đâu? Có gì để chứng thực không? Gã mặt số bắt đầu đuối lý. Suy nghĩ một lát, gã ta thật thả nói. Mẹ của Lý An chúng tên là Hoàng Thiện Mỹ. Bà ta thua tha cờ bạc. Có tìm đến xếp của tôi vay số tiền 50 triệu. lãi xuân tính theo ngày. Cứ 1 triệu sẽ làm 5.000 tiền lái. Bảy hứa hẹn sau 15 ngày Sẽ hoàn trả số tiền đó Nhưng mà đến nay đã quá một tháng Không thấy đồng tính gì cả Bảy không trả được nên có nói chúng tôi Đến tìm con gái là Lý An Trúc Đang làm việc tại Felix Group Để thu hồi số tiền đã cho vay Các anh là người trong sang hồ Chẳng cũng biết rõ Ai làm thì người đó phải chịu Rõ ràng cô Lý An Trúc không vay mượn gì Của các anh đồng nào cả Thế thì tại sao lại bán của ấy phải chịu trách nhiệm chuyện làm ăn của các anh tôi không can thiệp hay nói đúng hơn là tôi không có quyền can thiệp tuy nhiên đây là công ty của tôi các anh xuất hiện tổ chấn cối gây rối uy hiếp người khác để đạt được mục đích điều này tôi không thể làm ngơ tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau tại nơi này tôi chỉ là đến để lấy tiền chứ không hề cố ý gây rối ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh tế của anh Tại sao lại bắt tôi phải đi tù chứ? Vì quá hoang mang gà đàn ông Mạc Dô liền suy diễn ra những tình huống xấu nhất. Tội của các anh hoàn toàn xứng đáng bị xử phạt theo không hình đó. Tuy nhiên tôi đã nói là sẽ bắt anh phải ngồi tù đấu. Vậy ý của là sao? Anh muốn gì? Số tiền 50 triệu mà anh nói chắc chắn sẽ hoàn trả về cho chủ của anh không thiếu một xu. Tuy nhiên... Tuy nhiên gì nữa? Trước khi số tiền đó được trả về, các anh phải cung cấp cho tôi đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến người phụ nữ tên là Hoàng Thiện Mỹ. Và từ nay về sau, tuyệt đối không được xuất hiện tại nơi này thêm một lần nào nữa cả. Bằng không. Anh biết không hình phạt các anh sẽ phải đối diện Sẽ nâng lên mức nào rồi đấy Nói như vậy có nghĩa là Anh sẽ thay cô Lý Anh chúng kia Hoàn trả số tiền đó cho chúng tôi sao Tôi sẽ có một bài toán tâm lý dành cho cô ấy Tác động giúp các anh sớm nhận lại được số tiền kia Vì đó là nhân viên của tôi Chuyện cá nhân của cô ấy ảnh hưởng đến công ty Đương nhiên tôi không thể làm ngư Vậy được Nếu anh đam nghĩa hiệp như vậy Ngay khi số tiền kia được hoàn trả Những thông tin mà anh cần Sẽ được gửi đến Không tiền Mạnh lành lùng buông xa hai chứ Gã đàn ông mặt số không lời từ biệt Cứ như vậy xoay người bước ra ngoài Theo bác bảo vệ đi xuống dưới Không gian đường trả lại Sự yên tĩnh như vốn có Mạnh ngồi đó suy nghĩ hồi lâu Nghe đến ản chúng. Anh mở camera quan sát Thì nhìn thấy Cô đang tập trung làm việc Hy vọng sau ngày hôm nay Sẽ không có một ai đến quấy phá công việc Cũng như cuộc sống của cô nữa Chủng cư The Vesta Văn Phú Trong căn hộ ấm áp của anh chúng Bác hữu thông thả ngồi tựa lưng vào sofa Xem TV tại phòng khách Thi thoảng thì bác Hưu đứng dậy Đi đi lại lại xung quanh Nhìn ngắm thiết kế hiện đại trong nhà Khi thì đứng ngoài ban công Nhìn xuống mặt đất Khi bóng tối bao phủ Hà Thành nguồn nào náo nhiệt hơn cả ban ngày. Các dòng xe nối đuôi nhau như những con sông chảy dài từ đầu bên này mà không thấy đầu nguồn bên kia. Hàng chiều ánh sáng đèn vẫn lung linh tô điểm cho cuộc sống về đêm. Trong phòng bếp, An Trúc cùng với bác Cúng loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ các món ăn tỏa hương nước muối. An Trúc được dịp quan sát bác Cúng trổ tài. Nhìn cánh tay bác thành thạo nấu nướng Hàn trông khe suýt xòa. Nếu như ở với bác công có la cháu đi thì vừa đổ bếm được rồi đấy hả <cười> Cái miệng này. Lúc nào cũng chỉ biết nói những lời khiến người khác thấy vui lòng thôi. Bác công khẽ mỉm cười rồi đáp lời an trông. Cháu nói thật lòng đấy hả Không phải là cháu nành bác đâu. Quan sát bác làm thì cháu mới thấy mỗi khi vào bếm cháu rất qua loa và cầu thải. Cháu sống một mình Công việc thì lại bận rộn như vậy Chiều nấu cơm đã là giỏi lắm rồi Phụ nữ bây giờ không nhất thiết Phải giỏi nội trợ Đừng vùng về quá là được Hay là bác ở lại chơi đến cuối tuần Hãy về nhé Cháu sẽ dành thời gian đưa hai bác đi tham quan Những chỗ đẹp lắm à Thôi để dịp khác Có thời gian rảnh rồi Bác sẽ ở lại chơi lâu hơn Anh hiểu không may xảy ra chuyện Hai bác đều xin nghỉ phép đi Nghỉ thêm cũng không được Với cả ở quê cũng quen Sao ngoài này nhìn xe cổ trống hết cả mặt đi Bác mất ngủ mấy đêm rồi đấy Đó là vì bác ở bệnh viện Nên cảm thấy khó ngủ thôi Ở nhà cháu yên tĩnh Đảm bảo bác sẽ ngủ ngon Mà căn hộ này cháu mua từ khi nào vậy <cười> Cháu thuê đấy bác à Cháu làm gì giàu có đến mức Mua được nhà ở đây chứ Thuê ở chỗ này có đắt đỏ lắm không Vẫn nằm trong khả năng chi trả của cháu à? Ừ, nếu như vậy thì bác hiểu anh chống bác giỏi giang cơ nào rồi đấy. <cười> đâu có. Cháu có tài giỏi gì đâu bác. Chẳng có là cháu muốn được sống trong không gian của riêng mình. Đời tự do nên chuyển sang ngoài thôi. Tốn kém một chút. Nhưng mà điều đó sẽ là động lực để cháu cố gắng. Càng lớn lên cháu lại càng giống mẹ cháu ngày trước ấy. Cháu giống mẹ tuệ lâm mà bác. Ừ, rất giống Từ ngoài hình, tính cánh, phong thái làm việc Và sự quyết đoán, khiêm tốn Giống như bản sao của mẹ cháu vậy Cháu giống cả ba khải nữa mà <cười> Giống cả hai Nhưng bác thấy giống mẹ tuệ lâm nhiều hơn Mẹ cháu thừa xưa được nhiều người thích lắm đấy Nhưng mà mẹ cháu lại chỉ yêu mình ba cháu cháu tại ba cháu nhìn đẹp trai phong lưu có phải không bác Ba cháu thì đúng là phòng liều đa tỉnh có tiếng Nhưng mà cháu cũng có kém cảnh gì đâu Ngày đó mẹ cháu đã có cháu rồi Gái một con Nhàn sắc ngày càng thắm Đến nhà máy có biết bao người theo đuổi Biết là có chồng Có con rồi Thế mà vẫn cứ xì mề Nghe bác Cúc nhận xét về mẹ Tuệ Lâm Anh Trúc cảm thấy ngưỡng mồ mẹ quá Nhưng mà theo những gì cô biết Anh Trúc cảm nhận mà Tuệ Lâm chỉ đem lòng yêu một người đàn ông duy nhất, đó chính là Ba Khải. Bảy giờ tối, Tường Lam vừa bước vào thang máy chung cơ nơi an trúc ở, chưa kịp bấm số thì bên ngoài có bóng người bước vào. Tường Lam ngỡ ngàng khi phát hiện người đó là Hiếu. Cô bấm số tầng rồi bối bố rối hỏi: "Anh đã khỏe hẳn chưa vậy? Anh có bạn bè ở đây sao?" Hiếu nhìn xa cô nàng ám quẻ đêm nọ. Anh nhìn Tường Lam một lát rồi lành lùng hỏi Tại sao cô lại hỏi tôi khỏe chưa Tôi có bàn ở đây thì liên quan gì đến cô Nghe Hiếu nói câu đó thì Tường Lam mới nhớ ra ngay Hiếu nhập viện cấp cứu Lúc đó anh đang bị hôn mê Nên không biết Tường Lam cũng có mặt à, Không có gì Tôi bột miệng nói vu vơ vậy thôi Cô vẫn khỏe chứ Cảm ơn anh, tôi khỏe Khỏe là tốt Mà muốn tốt hơn thì tốt nhất Nên tránh xa rượu bia Mấy thứ đó hại người lắm đấy Thang máy dừng lại Hiếu và Tường Lam cùng bước về một hướng Tường Lam đến nhà ăn chốt nhiều lần Nên đã quen Hiếu thì khác Đây là lần đầu tiên anh đến nên phải mở điện thoại Tìm lại số căn hộ mà ăn chúc gửi Tường Lam đứng trước cửa nhà ăn chốt Và nhấn chuông Lên sau đó Hiếu cũng đứng bên cạnh Không giấu đường tò mò Hiếu kết lời hỏi Cô cũng vào đây sao? Tường Lam gật đầu hỏi lại Anh cũng như vậy à? Hiếu ngơ ngác gật đầu tự không nhai trái đất này tròn đến như vậy sao? Một lát sau đó cánh cửa mở ra Người mở cửa là bác Hướng, bố của Hiếu Nhận ra người quen từ hôm gặp ở bệnh viện Tường Lam nhanh miệng chào hỏi Cháu chào bác Bác vẫn khỏe chứ ạ? bàng Hiếu cũng nhận ra cô gái đi cùng van ăn chút đêm đó, nên vui vẻ đáp <cười> Chào cháu. bàng vẫn khỏe. Vào nhà ngồi chơi đi. Tường Lam hồn nhiên tháo giấy đặt lên kệ đi thẳng vào bên trong. Người mùi xào nấu thơm nước muối. Cổ nào cất lời. Ừm, uhm, ăn chốm. Cậu nấu món gì mà thơm vậy? Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh tò mò hỏi bố. Ừm... Uhm. Bố quen cô ấy à? Bà Hiếu thông thả đi về phía phòng khách Đáp lời Hiếu Bố không quen Mới gặp con bé lần đầu ở bệnh viện Nhanh miệng, lê phép Xanh xắn dễ thương Hai đứa vừa đi cùng nhau đến đây Thế hai đứa quen nhau à? Ờ, không, không có à? Là con đến đúng lúc cô ấy xuất hiện Nên đi chung thôi Thì bố lại cứ tưởng Bạn bè gì đó với con Chả con bé là bạn quan chứ Mấy đứa nhỏ nhiệt tình lắm Ngày mà con nhập viện Bố mẹ chưa đến kịp Thì an Trung và cô bé đó Túc trực ở khoa cấp cứu Rồi đưa con về phòng hồi sức đấy Hiếu nghe bố kể chuyện Thì cảm thấy có chút gì đó đặc biệt trong suy nghĩ Hóa ra khi nãy đứng ở trong thang máy Cô gái đó hỏi anh khỏe chưa là vì vậy Tượng Lam sẵn tay vào bếp nấu cơm Cùng bà anh chúng và bác Cung Mới gặp nhau lần thứ hai Nhưng mà cô rất hợp với mẹ Hiếu Hai bác cháu chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng, rồi cười vang cả phòng bếp. Anh trông cảm thấy không khí trong nhà ấm áp quá, chưa bao giờ có cảm thấy vui như hôm nay. Chồng lông chuẩn bị bát đúa, anh trông đứng thần mặt, mong ước có một mái ấm tròn vẹn như thế. Trong căn nhà nhỏ bé có ba khải, có mẹ tuệ lâm và có cả mạnh Mọi người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa kêu lên. An Trúc nhanh chân chạy ra mở cửa. Trong đầu cô thầm suy đoán, người nhấn chuông rất có thể là mạnh Cạnh một tiếng, cánh cửa mở ra. Đứng giữa cửa là chàng trai mặc quần jean màu xám, áo hoodie cùng màu, trông rất cá tính trẻ trung. An Trúc đã quen với hình ảnh ăn mặn trền chu của Chủ tịch nước công sở. Phong cách này có một chút làm ăn. Nhưng mà sự thật là nhìn mạnh cực kỳ điển trai Thấy an chớp nhìn mạnh không chớp mắt Mạnh tò mò rồi hỏi Sao thế? Nhìn anh đẹp trai quá à? Anh chốm suýt nước phì cười Cô nhẹ nhàng đáp lời Bài ngào tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi đấy Còn em thì suốt ngày phải dối lòng Vì sao em phải dối lòng chứ? Phổ đành về ngoài đẹp trai của anh Như vậy là dối lòng còn xí Mạnh nghe loáng thoáng bên trong nhà Có tiếng nói chuyện cười đùa Không thấy anh chốt mời mình vào nhà Mạnh làm mặt nghiêm nghị rồi hỏi Tại sao em không mời anh vào nhà vậy Trong đó có anh sai nào mồ nào thế Anh chốt khẽ nhún vai mỉm cười Bên trong có hai anh sai Anh ghen à Mạnh nghe xong thì thoáng không vui Anh chỗ đồng bước vào trong nhà Tháo giày đặt lên kệ Anh chúc đứng bên thì thầm Bác Cúc Bác Hữu um, Là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ em ngày trước Ở quê lên chăm anh Hiếu Ngày mai thì hai bác ấy cũng về quê Em mời mọi người đến chơi cho biết nhà cửa lần nơi em giới thiệu anh là bạn nhé Thế tại sao không giới thiệu anh là người yêu ừ, Thì um, chuyện tình cảm Em không muốn phô trương cho mọi người biết Ờ hay Mình yêu nhau có gì xấu đâu mà phải giấu Nhưng mà bây giờ em chưa muốn công khai Được rồi Để anh xem em có ngoan không đã Mạnh vừa rất lời Anh chôm đã kiến chân hôn lên môi anh Mạnh được đà vòng tay ôm cô rất chặt Nụ hôn chóng vánh Khiến cơ thể của anh rào rực không thôi Đôi bàn tay theo thói quen Là bắt đầu mơn man Đồng chạm khắp nơi trên cơ thể của anh chốm đây đây đấy Bắt đầu hư rồi đấy Bên trong có người Chúng ta đi vào thôi Nhớ em quá Mạnh thì thầm câu nói gây thương nhớ Khiến trái tim trong ngực quan anh như tan chảy Nhưng mà do anh cũng ngoan ngoãn nghe lời Sánh bước bên nàng chốm Và đi vào bên trong Nhìn thấy anh chốm đi cùng chàng trai lạ mặt Nhưng lại vô cùng tuấn tú Mặc dù cô chưa giới thiệu Nhưng mà ba cốm đã hiểu được ngay Chàng trai đó chắc chắn là người thương của anh Trúc Hai đứa nhỏ đẹp đôi quá Tường Lam đã nghe anh Trung kể rất nhiều về Mạnh về chủ tịch uy quyền nấm ám Hôm nay là lần đầu được diện kiến Cô thật sự không khỏi ngỡ ngàng Bỗng nhiên cảm thấy ghen tệ bàn chốc quá Đúng như những gì anh Trúc miêu tả Nhìn Mạnh rất trẻ Chiều cao cũng rất đáng nể Nhìn hai người họ đứng bên nhau thực sự không khác gì ngôi sao điện ảnh Mạnh lê phép kết lời Cháu chào hai bác Em chào anh chị Bác Cung và bác Hữu đồng thanh đáp lời Chào cháu Ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người nhé Cháu cảm ơn ạ Mạnh tìm kiếm vị trí của anh chúng Ngồi xuống bên cạnh Thoáng nhìn Mạnh thấy chàng trai trẻ tuổi Có nét màn sống bác trai Vậy nên do anh chúng chưa giới thiệu Thì anh cũng ngầm hiểu Người đó chính là Hiếu Là con trai của hai bác Hiếu và Tường Lam cũng nhanh miệng chào hỏi Anh ngồi xuống cùng ăn tối với mọi người cho vui ạ Lúc này anh chốt mới lên tiếng Giới thiệu với hai bác và mọi người Đây là Mạnh Bạn đồng nghiệp của công ty cháu ạ <cười> Được rồi Chúng ta cùng nâng ly đi Căn bếp nhỏ bé tràn ngầm tiếng cười nói vui vẻ Tường Lam gái ta ăn rồi thì thầm Mà tớ không ngờ chỗ tình nhà cậu là em trẻ và đẹp trai đến như vậy. Gà tô thật sự đi nha. Nghe bạn nhận xét về người yêu, anh chúc đương nhiên thích thú, cô mỉm cười rồi đáp. thêm cậu thấy hiếu cổn không? Nếu ưng ý thì tớ bắt cậu cho. Tưởng làm nghe xong thì sẽ nảy lên. Thôi, xấu hổ chết đi. Anh ấy vẫn còn đang sợ tớ đấy. Mà không hiểu kiểu gì đi đâu cũng chạm mặt như vậy. Có những khi gặp gỡ tình cờ mà nên đành mình đấy. Bộ mà ấy thật thả chất phác, Nói chung là gia đình thì quá ok. Cậu không cần phải suy nghĩ gì cả. Bộ làm dâu nam đình thì hối lộ anh chút nhèo vào nhé. ok. kìa. Lại còn chiêu người ta. <cười> Nhìn thê anh chung đôi lửa xứng đôi. Bà cung bông mong muốn hiếu có đôi có cặp. Nhìn sang tường lam. Cô bản thân của anh chung Bác côm rất vừa ý Tường Lam nhìn xanh xắn dê mến Đặc biệt là cách nói chuyện tình cảm gần gũi Con trẻ Nhưng mà rất có khiếu nổi chờ Nếu như cô bé ấy mà yêu hiếu Con trai mình thì tốt quá ba Công thầm nghĩ như vậy Cả bữa cơm cứ hỏi chuyện Tường Lam Rồi đồ đoan cho cô liên tục Mọi người ăn uống trò chuyện Đêm hơn 10 giờ khuya cho bắt đầu giải tán ra về Đêm đó Hai vợ chồng hữu và cúng thuê một phòng nghỉ gần điểm đón xe để sáng sớm ngày hôm sau tiền đường về quê. Khánh đèn phòng tắt liệm, nằm trong chăn ấm. cúng thao thức không ngủ được. Phần là về mấy ngày chăm con trai ở bệnh viện, thay đổi môi trường sống, nên giấc ngủ bị rối loạn. Hơn nữa là sau bữa tối tại căn hộ của anh chúng, nhìn anh chúng có đôi có cảm do lại nhìn hiếu và tường làm rất hợp nhau. cúng chăn trở mái. Mong muốn cho con trai có một bên đốt bệnh yên Muốn hiếu có được người vợ hiền Hai vợ chồng già thêm sâu thảo Nhà cửa có thêm tiếng cười đùa của trẻ con Thì vui biết mấy Khai chờ mình Bà cũng thì thầm rồi nói với chồng Anh à Anh thấy cô bé Tường Lam bản quan trúc thế nào Hữu đang liêm xem ngủ Nghe cốc hỏi chuyện thì lên tỉnh sớm trầm sai đám Em còn chưa ngủ sao Đang ở quê quen rồi Đến đây mọi thứ xáo trộn hết lên Em khó ngủ quá Ngày mai vợ chồng mình về quê rồi Ở với con mấy ngày Khi xa thì lại thấy nhớ và lo cho thằng Hiếu Thành niên trong nó bây giờ ham vui Sống xa gia đình nên không biết tự chăm sóc bản thân Bây giờ con lớn rồi Có những hiểu biết và nhận thức nhất định Về cuộc sống ngoài kia Đi ra ngoài nhất là những khi giao lưu trên bàn nhậu Đã đông mà không tránh được nhưng khi say xỉn. Sau hội bây giờ là thế, mình cũng không thể nào cấm cản nó được. Điều chúng ta cần làm là phân tích cho nó hiểu tác hại của bia rượu, bên Trường Mực, bên sở hàn của bản thân. Tránh được không xảy ra những điều đáng tiếc, thế thôi. Ham vô là bản năng, nhưng mà biết dừng đúng lúc, cái đó gọi là bản lĩnh. Em đang hỏi anh anh thấy bé Tường Lam bản quan chốt thế nào? Thế nào là thế nào thế em hỏi Thành cứ trả lời đi Thế thế nào thì trả lời như vậy Mời gặp gơ tiêm xung có vài lần Anh không đánh giá được Tuy nhiên cứ nhìn ăn chút là thấy Con bé đàm đang tháo vát ra trường hơn một năm màm Đã có những thành tựu nhất định Bạn bè cũng không nhiều Thế nên tưởng lam chắc chắn là một cô gái tốt Và hiểu chuyện Em nghe câu tròn bàn mà chơi rồi chứ Hiếu của anh là anh cũng có thiện cảm với Tường Lam sao? Ừ. Cô bé cũng xanh sẵn Nhìn hoạt bát đáng yêu Đàm đang nổi chờ. Và lớp trẻ bây giờ chúng được sống và làm việc Trong môi trường năng động nên tính cách suy nghĩ Lối sống cũng khác biệt nhiều lắm Anh thấy Tường Lam có hợp với Hiếu nhà mình không? Hôm nay trước lúc xa về Em nhanh tay xin được số máy của con bé Không hiểu sao mới tiếp xúc mấy lần mà thấy mến Muốn cho Hiếu nhà mình nên xuyên với Tưởng Lam quá Em thật là Chưa gì mà đang nghĩ xa xôi như vậy Có những cơ hội không đến lần thứ hai trong đời đâu Nếu như không biết nắm lấy thời cơ Thì phải đợi đến bao giờ nữa Hiếm khi gặp ai mà em có tình cảm ngay như vậy Anh hiểu tâm lý em Mong mỏi có con dâu Vì Hiếu nhà mình cũng sắp sửa 30 Nhưng mà suy nghĩ lớp trẻ khác lắm em mà Em thích họ nhưng che chắc Họ đã nhìn ra thành ý của em Tôi không khéo lại khiến cho họ cảm thấy khó chịu Sự khoảng cách giữa bọn trẻ càng bị đẩy xa Tốt hơn hết Cứ để mọi thứ tự nhiên Cuộc sống này có những điều không phải Mình cứ muốn thì nó sẽ thành sự thật đâu Tôi không hiểu sao mới gặp gỡ Đã thêm mến của bé. ấy Nếu mà tưởng làm trở thành vợ của thằng Hiếu thì tốt quá Mấy ngày qua em vất vả ngược xuôi chăm sóc cho thằng Hiếu Tranh thủ ngủ một tí đi Sớm ngày mai còn về, về quê nữa Hôm nay Thanh uống chút rượu nên cảm thấy hơi chóng mặt đấy. Anh đấy Biến rượu bia không tốt mà hôm nay cũng muốn khá nhiều đấy Như vậy mà làm gương cho con được à Lâu lắm rồi gia đình mới sum vầy đoàn tụ vui vẻ như vậy Lại gặp được bạn trai của anh Trúc Có người hợp tính nói chuyện vui quá Uống vài ly Anh không biết chàng trai đó làm công việc gì Nhưng mà qua cách nói chuyện Thì cảm thấy cậu ấy rất có bản lĩnh Có tầm nhìn Suy nghĩ thì thấu đáo và sâu sắc nữa Anh chúc nó ưu tú như vậy Bạn trai không giỏi mới là đấy <cười> Tôi cũng mong con bé gặp được người tốt Để bù đắp lại những thiệt thòi Mà nó phải chịu suốt những năm tháng qua Sau khi gọi xe cho bố mẹ về phòng nghỉ Hiếu thông thả chạy xe về sau Trên đường đi Vì cùng đường nên Hiếu và Tường Lam đi chung một quán Mới ra viện nên hôm nay Hiếu không uống rượu Tường Lam vì vui nên có uống một chút Tuy rằng không say như đêm rửa tiệc cưới Nhưng mà có chút men cay trong người Tường Lam mạnh dàn hơn hẳn Chạy xe song song bên Hiếu Tường Lam chủ động đề nghị. Bây giờ vẫn còn sớm Em bảo anh hiểu đi uống ly nước được không ạ? Coi như là cảm ơn vì đêm nọ đã đưa em về nhà Sau khi biết Tường Lam là bạn của anh chỗ. Hơn nữa em hôm anh cơm cứu tại bệnh viện Tường Lam cũng là người nhiệt tình chăm sóc Thế nên Hiếu đã thay đổi cách nhìn nhận về cô Nghe Tường Lam đề nghị Hiếu suy nghĩ một lát rồi đáp Em đã uống rượu rồi Vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi Để xem kháng rảnh rối Anh mời em đi uống cà phê được chứ? Tường Lam lúc này dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Có lẽ thái độ của Hiếu dành cho cô đã khác trước rất nhiều. Đúng là em có uống, nhưng mà không sai. Muốn uống sinh tối trái cây hoặc là gì đó, vẫn còn sớm mà, em chưa muốn về. Nhìn ánh mắt long lanh của Tường Lam, kèm thêm giọng nói núm niều của cô nàng, không hiểu vì sao Hiếu lại thỏa hiệp. Anh không nỡ từ chối lời đề nghị của cô nên vui vẻ gật đầu. Cả hai chạy xe thêm một quán rồi dừng chân trước cửa tiệm 365 coffee. Không gian bên trong đưa lại tiếng nhạc su sương. Giờ này thì khách đã ván hơn giờ cao điểm. Lựa chọn một gong thoáng đáng trên tầng 3. Hai người ngồi thì thầm tâm sự. Em quen ăn trống từ khi nào vậy? Im lặng hồi lâu. Hiểu chậm sái kết lời hỏi chuyện. Từ khi em mới học năm nhất, trong một lần vào thư viện sách, vô tình gặp an chống. Cả hai cùng tìm cuốn sách mình thánh nói chuyện qua lại vài câu cảm thấy hợp thế nên kết thân từ xào đó. <cười> Mà công nhận là trái đất này tròn thật đấy. Sao ạ? Thì chúng mình vô tình quen nhau ở tiệc cưới, bây giờ có duyên đi uống nước cùng nhau. Trái đất vừa tròn lại còn vừa bé nữa. Lúc này thì Hiếu đáp lời Sau đó mỉm cười đầy tầng ý Tượng Lam nghe gợi chuyện đến đêm tiệc cưới Bất sáng đôi gò má ẩn hồng Vì xấu hổ Chuyện mất mạnh nhất trong cuộc đời của cô Thật sự muốn xóa nó khỏi ký ức Nhưng mà không có cách nào xóa bỏ đi được cả uhm, Đêm đó thì <cười> Cứ nghĩ lại thì Em lại cảm thấy ngại quá Đêm đó toàn làm ra Những hành động lỗ bịch cả thôi Thực ra thì đó không hẳn là kỷ niệm xấu. Cũng nhờ việc em uống say. Vậy nên mình mới có duyên quen nhau mà, phải không? Ừ, nhưng... Tường Lam nhìn Hiếu bằng ánh mắt bối rối. Hương đêm màn mát khuôn mặt của cô ẩn hồng. Ánh sáng mờ ảo của buổi đêm càng khiến cho nhan sắc ấy thêm cuốn hút. Hiếu bị cuốn vào ánh nhìn đó. Mỗi lúc là cảm thấy trái tim trong ngực thêm sao xuyến. Thứ cảm xúc này rất lạ. Anh hỏi câu này hơi tế nhị Em có người yêu chưa? Đã từng Nghĩa là hiện tại em đang độc thân có phải không? Dạ vâng Tượng Lam thành thật Đối diện với ánh mắt ưu tư của Hiếu Cô không ngài giấu giếm điều gì cả Xin lỗi anh hơi tò mò Nhưng mà chàng trai lúc trước em quen Tên là Tùng có phải không? Tượng Lam tròn mắt Sao anh ấy biến chuyện này nhỉ? Anh ấy tìm hiểu về cô sao? Chuyện cô yêu Tùng chỉ có anh Trúc biết Từ không nha Hiếu đã thăm dò thông tin từ anh Trúc à Nếu em cảm thấy ngại chia sẻ Thì có thể lựa chọn không nói Bỗng nhiên anh cảm thấy mình vô duyên quá Em đừng giận nhé Không sao đâu ạ Có gì đáng để giận đâu anh Chuyện đã qua rồi Huống hồ gì khi nghĩ về người đó Em đã không cảm thấy buồn hay giận vặt nữa Nhưng mà vì sao anh lại biết chuyện này <cười> anh chỉ đoán thôi Đêm đó khi say em cứ luôn miệng nhắc đến người tên Tùng nào đó Còn hỏi anh có phải là bạn của Tùng không Rồi còn mắng anh làm Đàn bà giống như Tùng Ôi trời à Ôi Ở... Em thực sự làm ra chuyện mất mặt như vậy sao Em không nhớ nổi là mình nói năng bầy bà gì nữa Đúng là không thể nào tha thứ cho bản thân mà Em có biết thời điểm nào con người ta thường không làm chủ được bản thân không? Em không biết. Có hai thời điểm mà bất kỳ người nào cũng như vậy. Rất khó để làm chủ. Thứ nhất đó là khi yêu. Thứ hai đó là khi sai. Một khi đã đem lòng yêu ai đó dù cho họ không tốt, không hoàn hảo. Nhưng mà dù người ngoài có nói bao nhiêu đi chăng nữa. Bản thân vẫn cứ cố chấp yêu và rồi tha thứ. Một khi đã say thì họ không biết gì nữa đâu. Những lời Hiếu nói khiến Tường Lam thực sự suy nghĩ. Nói như vậy nghĩa là anh ấy không cho rằng hành động của cô đêm đó là xấu à? Tường Lam cúi mạnh, im lặng, không nói gì cả. Hiếu lại nói thêm. Vậy nên em không cần suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra. Mình nghĩ tất cần thì sẽ thê nhưng chuyện đó rất bình thường. Say rượu, ai trong đời chẳng có lúc say đôi ba lần chứ. Vâng ạ Không hiểu vì sao khi nghe những lời nói Của Hiếu trong đầu tường làm vô thức Đặt lên bàn cân so sánh Giữa anh và Tùng Người yêu cú của cô Mới quan biết Hiếu chưa lâu Cô chờ tiếp xúc nhiều để mà thấu hiểu Toàn bộ con người của anh Nếu như so sánh thì có một chút không công bằng với Tùng Nhưng mà Thật sự làm Hiếu rất ấm áp Sâu sắc Ngay trong tư duy và nhận thức cũng bộc lộ Anh là một người sống lượng Càng nói lại càng cảm thêm mến Thế không nhé Con người mình sẽ sinh ra cảm xúc như vậy à Lúc này thì Tường Lam thầm suy nghĩ Ngồi thêm một lát nữa Hiếu nhìn đồng hồ Anh giật mình khi bây giờ đã là 11h30 Anh nhìn Tường Lam rồi nói Uối Hôm nay thì mình nói chuyện đến đây thôi Em về nhà nghỉ sớm đi Giỡn sức khỏe Ngày mai còn đến công ty Buổi đêm mà ngồi ít quá Thì ban ngày làm việc không hiệu quả đâu đấy Sau đó hai người nhanh chóng Rời khỏi quán cà phê Hòa mình vào dòng người trên phố Có bao nhiêu điều muốn nói Dường như chỉ cần nhìn ánh mắt Cũng đủ để họ hiểu nhau Tưởng làm bỗng nhiên ước ao Con đường về nhà dài thêm Cũng muốn được đi cùng với Hiếu thật lâu Đôi mắt mơ màng Quan sát quang cảnh xung quanh Hôm nay mọi thứ bỗng nhiên đẹp đến lạ Tại chung cư The Vesta Văn Phú, khi mọi người xa về chỉ còn lại mạnh vẫn ở ly tại nhà của anh chúng. Buổi tối uống chút rượu, thêm cảm Ngày dài làm việc mệt mỏi ở công ty, mạnh cảm thấy mệt nên nằm tựa lưng vào sofa ngủ thiếp đi. Anh trốn từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy mạnh đang ngủ thì cô thì thầm gọi tên. Anh mệt lắm sao? Mạnh nghe như vậy thì cũng choàng tỉnh, Nhìn mái tóc ướn sâu xuống, xuống gương mặt xinh đẹp của anh chống. Anh nhẹ nhàng rồi nói <cười> Không Anh không mệt ừ. Nói dối Hôm nay em thấy Anh uống rất nhiều đấy Tiểu lượng của anh không tệ đâu Do so tính chất công việc Anh thường xuyên gặp gỡ đối táng khách hàng Tại nên cũng rèn xuống cho mình khả năng thích nghi Có những khi mà Uống nhiều hơn hôm nay gấp mấy lần ấy, Nhưng mà anh không say Anh không nên chủ quan. Biết là công việc thì không tránh được. Nhưng mà anh thấy đấy. Anh hiểu nhà bác công mới nhập viện so xuất huyết xả dậy. Một phần cũng bởi sữa bia nhậu nhạt đấy. Anh nhớ rồi. Sau này mà là vợ anh em có cảm giác mối khen say sai xỉn không nhở? Cái gì? Ai là vợ anh chứ? <cười> anh mới hỏi như vậy thôi. Thế mà hai má đỏ bừng lên rồi kia kìa. Em xây tóc đi. Anh vào trong tắm một lát. Người toàn mùi rượu khó chịu quá Vâng anh tắm đi Em bỏ nước nóng sắn rồi đấy Mạnh xót một ly nước lọng Và uống cạn Lát sau đó anh bước vào phòng tắm Anh Trúc ngồi đó vừa xấy tóc vừa mở tivi lên xem Đúng lúc màn hình tivi chiếu Cuộc thi người mẫu nam Trình diễn trang phục bikini Thì mạnh từ phòng tắm bước ra Thầy anh trông chăm chú nhìn vào Những người đàn ông Anh mặc gợi cảm Thì Anh chạy đến tránh tầm nhìn của anh chúng Sao mà em lại xem mấy trò này Có gì hay đâu Ản trống quay nghiêng ngả Ánh mắt tò mò muốn nhìn vào màn hình Đồng thời đưa tay ra hiểu mạnh đứng tránh sang một bên Anh Anh có thể ngồi xuống sofa không Em không nhìn thấy gì cả. Ấy. Điều khiển tivi đâu rồi Em chuyển kênh khác đi Ok. Em không chuyển đâu Em thích xem kênh này Ôi mấy anh người mẫu này đẹp trai quá Biểu hiện đó của anh chống khiến mạnh tức muốn điên Em háo sắc từ khi nào vậy? tôi không nha anh không đủ đẹp trai à? Nhìn anh thôi không được sao? Nhất định phải nhìn mấy cô người mẫu Ăn mặn trà giống ai đó à? Anh tránh ra đi Nhìn anh mãi em cũng chán rồi ấy. Anh chốt biến mạnh đang ghen Nên cố tình làm cho anh thêm tức điên Mà thực sự biểu cảm khi ghen của anh ấy Nhìn đáng yêu vô cùng Em muốn nhìn thì anh mặc cho em nhìn. À anh chống. Anh để nghe em thắt TV chuyển kênh cho anh. Ơ? Anh bị sao vậy? Em xem TV mà anh cũng không đồng ý à? Đừng nói với em là anh ghen với mấy anh người mẫu kia đi nhá. Cái gì? Anh mà phải ghen với mấy người đó à? Thế thì tại sao không cho em xem? Khuya rồi. Em ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Xem TV nhiều thì hài mắt lắm. Ơ kìa. Vẫn còn sớm mà, em chưa muốn ngủ đâu. Anh vô lý thật đấy. Em xem một tí cũng không được. Em có thể xem bản tin thời sự để cập nhật tình hình chính trị xã hội hoặc là xem ca nhạc giải trí cũng được. Xem mấy cái thứ này chẳng ra sao cả Ủa? Hay như thế này mà anh bảo chẳng ra sao? Nếu đổi lại là chương trình người mẫu nữ anh có thích xem không? Anh không xem. Anh không xem thì kệ anh. Em xem Được Với anh đi về Em xem tiếp đi Mạnh già vờ dần dối Hoặc cũng có thể là anh ghen thật Anh lấy áo khoác mặc vào Và lặng lẽ đi về phía cửa Nhìn thấy mạnh có vẻ nghiêm túng Anh chút vội đứng bật dậy đi theo Ơ kìa Anh dần à Anh không dần Thế không giận mà lại như vậy Quay mặt lại đây em xem nào Anh không quay Em đi vào mà xem mấy anh người mốt của em đi Xem anh làm gì Mặc dù nhìn họ đẹp trai Anh mặn mát mẻ thật đấy Nhưng mà mạnh của em thì vẫn là nhất Nghe được câu đó Khỏe môi của mạnh khá nhắc lên hài lòng Anh quay người lại rồi thì thầm Nhất về điểm gì Anh chốc khe nhếu mày Cô vòng tay lên cổ mạnh Bây xa vẻ mặt đâm chiều Ừ thì đẹp trai này Biết quan tâm lo lắng cho người khác này Có thế thôi à? Ừ, thế thôi Có thể làm cho em Thích thú mỗi khi Ở trên giường nữa đấy Em không liệt kê à? Cái gì? Cái đó mà cũng kể ra ừ, phải kể chứ Mà anh định về thật à? Anh cũng định về rồi Nhưng mà em nói xem Anh nên về hay là ở lại đấy Em không tiến khách đâu Em... em hư lắm rồi đấy nhá Nói xong thì mạnh bế bồng anh chốt đi thẳng về phía sofa Thuần tay anh thắt đèn sáng Bỗng tối bóng chốt bao trùm bốn phía Chỉ có ánh sáng ngoài trời đêm chiếu sòi qua khung cửa cánh Hai cơ thể ám sát vào nhau Anh chốt nghe được trống ngực của mạnh đang đậm rất nhanh Anh đành ở đây luôn sao? Em không thích à? Ừ, sao không vào phòng mà? Hôm nay đổi gió một chút cũng được. Vừa nói thì Mạnh vừa đưa tay thao gỡ trước khăn tắm trên người anh Trúc xuống. Khi này tắm xong cô không mặc đồ lót. Lúc này chỉ cần một thao tác nhẹ thì cơ thể của cô đã phơi bày trước mắt của anh. Mạnh cuối xuống thì thầm. ăn Trúc dẫn người chủ động hôn lên bờ môi ngọt ngào của anh. Bàn tay của Mạnh mơn man đồng chạm lên xa thịt của An Cô gây sát người anh xuống để hai cơ thể được gắn bó chặt chẽ hơn. Anh trống, anh yêu em. Mạnh thì thầm, câu nói đó càng khiến cho cảm xúc của cả hai được đẩy lên cao. Bên ngoài không cửa kính, cảnh đêm vẫn huyền ảo, lang mạn như vốn dĩ. Ngồi trước màn hình máy tính, Mạnh chăm chú nhìn vào nội dung email vừa được gửi đến trong hộp thư. Suy nghĩ một lát, anh bấm điện thoại kết nối với thư ký Nhung. Chỗ tịch gọi tôi có việc gì không ạ? Thư ký Nhung nhẹ nhàng nghe máy. Cho tôi một ly cà phê ít đường nhé rất lời thì mạnh tắt máy Tập trung đọc nội dung hiện trên màn hình máy tính Phùng Thiền Mỹ Sinh ngày 26 tháng 6 Năm 1969 Quê quán Phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định Nghề nghiệp kế toán Năm 1996 Phùng Thiền Mỹ kết hôn với Lý Uy Khải Một doanh nhân bất động sản Có tiếng tại Nam Định Trong quãng thời gian chung sống Thiền Mỹ sinh được một người con gái tên là Lý Bằng Tâm Năm 2005 Lý Uy Khải chồng của phòng Thiên Mỹ bị bắt khẩn cấp với tuổi danh, tàng chứ buôn bán trái phém chân mài thủy Lý Uy Khải là một ông trùm trong thế giới ngầm tại Nam Định cũng như là nhiều tỉnh lân cần ở khu vực phía bắc. Nôm sau cái máng doanh nhân bất động sản thành đàn, Lý Uy Khải kết giao với nhiều người có chức quyền thực hiện trót lọt nhiều sao dịch ngầm thu về số lời nhuận khủng. Khi đối diện với án tử hình, Lý Uy Khải lựa chọn tự tử trong trại giam trước khi tòa án đưa ra bản phán quyết cuối cùng. Một mặt là để bảo toàn danh sự cho người thân và gia đình. Mặt khác, Lý Uy Khải không muốn khối tài sản bản thân gây dựng bao nhiêu năm tan thành mây khói. Những tưởng sự việc đến đó là khép lại. Nhưng mà không ngờ, khi luật sư công bố bản di chống thì mới phát hiện ngoài phòng thiên mỹ Lý Uy Khải có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ khác tên là Hoàng Tuệ Lâm, hộ khẩu thường chú tại Nam Định. Điều đặc biệt hơn nữa, Hoàng Tuệ Lâm cũng hạ sinh cho Lý Uy Khải một cô con gái bằng tuổi với Lý Băng Tâm, tên là Lý An Trúc. Đọc đến đây thì Mạnh bỗng nhiên cảm thấy choang váng. Những thông tin liên quan đến phùng thiền Mỹ, mẹ nuôi của An Trúc thật sự khiến Mạnh phải lưu tâm. Khai nhấp mua ly cà phê, Mạnh chăm chú đọc tiếm. Một thời gian sau khi Lý Uy Khải qua đời, Hoàng Tuệ Lâm cũng mất vì tai nạn giao thông. Phùng Thiên Mỹ đón Lý An Trung, con riêng của Lý Uy Khải về nuôi. Đời sống tình cảm của Phùng Thiên Mỹ phức tạp. Trước khi Lý Uy Khải bị bắt tạm giam, người phụ nữ này qua lại với một vị quan chức cấp cao trong tỉnh. Sau khi bị vợ của người đó phát hiện và giành mặt, Phùng Thiên Mỹ từ bỏ rồi cặp kè với người đàn ông tên Hùng. Hùng là một con nghiền lâu năm. Gã làm tay sai cho một tên cớm trong địa bàn thành phố chuyên làm bảo kê đòi nợ thuê Sau khi Lý Uy Khải qua đời phong Thiền Mỹ nghe theo bộ Thành lý toàn bộ chuỗi nhà hàng bất động sản rời quê hương đến thủ đô Hà Nội sinh sống Hùng Thiền Vốn là một gã chơi bời không có chí làm ăn Khi biết Thiền Mỹ có khối tài sản kích xù Gã ta từng bước dẫn dắt người tành đi vào con đường ăn chơi hưởng thụ Ban đầu thì cũng tập tành kinh doanh, lập nghiệp, nhưng bởi vì không có kiến thức, không có tầm nhìn, thềm vơi bản tính ham hưởng thụ tất cả những loại hành kinh doanh hùng mở xa đều phá sản. Vốn là một con nghiền lâu năm, khi không nghĩ được canh kiếm tiền, gã liền kênh với các đối tượng trong thành phố, thành lập đường xây buôn bán trái phép chất mai thủy Không lâu sau đó, hùng bị cơ quan công an bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán trao đổi. Phụng Thiền Mỹ nhờ bề mất đi đôi cánh. May mắn khi đến Hà Nội lập nghiệp, người phụ nữ này mua được mảnh đất, xây khôi nhà khang trang cho ba mẹ con và một xế nhà trò cho thuê. Hùng bề bán, Phụng Thiền Mỹ lại xa đà vào những mối quan hệ tình cảm thâm kín với nhiều người đàn ông đã có gia đình trong phạm vi bán cánh gần nơi sinh sống. Ngoài ra thói ham vui ham hưởng thù đan sâu vào nếp nghĩ, Phụng Thiền Mỹ nghiện cờ bạc lô đề, nên thường xuyên vay nở của nhóm người cho vai lái cao. Cho đến lúc này thì mình không thể nào kiên nhẫn xung nạp thêm những thông tin tiêu cực về người phụ nữ tên Phùng Thiện Mỹ. Anh đưa hai tay lên thái xương rồi khét say nhẹ. Anh nhấn tưởng, mình mất mẹ từ khi còn nhỏ đã là một sự thiệt thòi. Hóa ra so với anh chúng sự tổn thương của anh thường ra chẳng thấm vào đâu. Theo những thông tin anh được cung cấm, mẹ quản Lý Anh chúng là Hoàng Tuệ Lâm. Cũng là con của Lý Uy Khải Nhưng mà sang phần của anh chống không rõ ràng Bởi nhiều đó thôi cũng đủ để hiểu Nhưng năm tháng thở ố của anh khổ cần biết bao nhiêu Từ đó thì mạnh cũng hiểu rằng Vò ngoài mạnh mẽ của anh chống không phải tự nhiên mà có Đó là kết quả của nhiều năm cô phải gồng mình chịu đơn Thích nghi và vượt qua khó khăn Tình cánh độc lập đó đồ lúc cứng nhắc Và khiến mạnh cảm thấy bị tổn thương Nhưng mà nếu như hiểu sâu ngọn ngành thì mới thấy an trống mới thực sự là một cô gái kiên cường và bản lĩnh. Nếu như không tự mình cố gắng thì cô ấy sẽ không biết phải nương tựa xưa sớm vào ai. Ản trống của anh. Em đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Mạnh thầm suy nghĩ và nhận định trong lòng của anh bấm giấy lên một nỗi xót xa không diễn tả thành lời. Một bé gái mất cả cha lẫn mẹ sống chung với người phụ nữ có đời sống tình cảm phức tạp Tính cách thì dị hợm tự nhiên có thể trưởng thành ngoan mục như vậy Thần xứng đáng là bông sen tỏa hương thơm ngát Trong đầm lầy Mạnh đứng dậy khỏi bàn làm việc Anh tiến về không cỡ kính Nhìn ngắm bầu trời bao la rộng lớn ngoài kia Ánh nắng dần lên cao Nhưng áng mây bạc lửng lơ Trên nền trời xanh ngát Thời tiết dần chuyển mình Sang những ngày ấm áp hơn Dưới lòng đường Càng phương tiền sao thơm lâm lối Nối đuôi nhau Mạnh trầm tư với những suy nghĩ của riêng mình Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông Là một dây số lạ Mạnh thần chồng nghe máy Alo Những thông tin anh cần tôi đã gửi đủ Anh đã nhận được chưa Nghe qua giọng nói Ban đầu thì Mạnh đoán đó là gã đàn ông mặt số hôm trước Nhưng mà ngữ khí và cách phát âm Có một chút không giống Mạnh ngờ vực hỏi lại Tôi không hiểu ý anh Anh là Nguyễn Lâm Mạnh, chủ tịch tập đoàn Felix có phải không? Là tôi đấy. Số tiền 50 triệu và cả lái phát sinh, chúng tôi đã nhận đủ rồi. Cùng với đó những thông tin anh cần về người đàn bà tên Phùng Thiền Mỹ, tôi đã cho người thu thập, tổng hợp và gửi vào mail cho anh. Anh đã nhận được chưa? Email đó là do anh gửi sao? Đúng như vậy, có vấn đề gì à? làm sao mà tôi có thể tin vào tính tránh sáng trong nội dung của anh người? Nó giống như một kịch bản trong tiểu thuyết vậy. Đàn em của anh có năng khiếu văn học thật đấy. Tôi nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt với anh trong chuyện này. Thứ nhất, nè mà đang chờ nghĩa bỏ qua cho các em của tôi vì tôi gây rối trật tự. Thứ hai, bởi vì anh hào phóng chi trả khoản tiền đó đúng hạn, tôi mới cung cấp cho anh những thông tin cần thiết tiền hay không thì đó là việc của anh. Anh nói như vậy há chẳng phải tôi đã quá lời rồi sao? Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Được. Mạnh lành lùng tắt máy. Cô gọi vừa kết thúc thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kèm theo đó là dòng nói của thư ký Nhung. Thưa chủ tịch, cô Hê Lần có việc muốn gặp ngài. Mời vào đi. Mạnh xoay người. Khẽ đưa tay nới lòng cà vạt Ngồi tựa lưng vào sofa Cánh cửa phòng mở ra ngay lập tức Mùi hương nước hoa nữ tràn ngầm trong phòng Helen mặc chiếc váy ngắn đến mông Vừa khéo phô xa đôi chân dài miên màn Cho vest không cài khuy Để lộ vòng một lấp ló Mái tóc màu siêu khói uốn xoăn Từng lòn cá tính Khiến cho gương mặt lại càng thêm cuốn hút Helen bước đến gần chủ tịch mềm cười rồi nói Thưa chủ tịch Tối nay chủ tịch có hẹn với phó tổng giám đốc nhà máy xi măng Bạch Sa Tài khách sạn Nhà hàng Venice Lung 8 giờ Anh có cần chuẩn bị gì không? Không cần Lát nữa gửi bản hợp đồng cho tôi xem qua một lượt Nếu như không có gì thay đổi Thì tối nay sẽ ký kết luôn 7 giờ 30 chúng ta xuất phát được chứ? Cô có xe riêng Cô tự đến đó được chứ? Ờ, hôm nay xe tôi bị hỏng ấy Có thể nào đi nhờ xe chủ tịch một quán được không? Tôi ở công ty Đến giờ đó tôi chủ động đến thẳng nhà hàng Tôi cũng không định về nhà thay đổi trang điểm sao? Dạ vâng Vậy thì tôi xem đặt Grab Được rồi Bây giờ thì cô đi về làm việc đi Dạ vâng thưa chủ tịch Lại nói về thiền Mỹ Khi không thể xoay sở đường số tiền 50 triệu trả nợ cho đám người xã hội đen Đường cùng, Thiện Mới đành cho bọn chúng số điện thoại và địa chỉ công ty của An chống để bản thân bớt đi sự truy đuổi xáo xiết. Đồng thời những ngày đó, Thiện Mỹ lánh màn không dám về nhà. Sau vài ngày trốn chui trốn nhùi, nghe ngóng được nhóm người đó không tìm đến nhà nữa. Thiện Mỹ suy đoán khả năng là An chống không chịu được sự uy hiếp của bọn chúng nên đã đứng ra trả nợ cho mẹ. Rồi cũng từ đó, Thiện Mỹ bắt đầu nảy sinh tâm lý tò mò. Anh chống chuyển đến nợ mới nhưng mà lại không cho mẹ biết địa chỉ nhà. Hơn nữa thì tiền lương hàng tháng bao nhiêu thì Mỹ cũng không biết. Có khi nào anh chống làm được nhiều tiền nhưng mà dấu không cho mẹ biết không nhỉ? Thế là sự tò mò thôi thúc trong tâm trí thì Mỹ tự mình chạy xe đến công ty của anh theo dõi từ xa. Đến giờ tan sở thì anh chống đi từ bên trong ra thì Mỹ lặng lẽ đi theo. Lâu ngày không gặm thật không ngờ An Trúc giờ đây ăn diện sang chảnh như thế Vừa chạy xe tiền mấy chăm chỗ quan sát Trang phùng trên người quan anh Trung, Rồi thầm nhận định Chắc hẳn là anh Trung phải kiếm được nhiều tiền lắm Mới có thể thay đổi phong cách ăn mặc như vậy Trước đây thì con bé em Đâu có triển chui như vậy đâu Một ý nghĩ trợt lên trong tâm trí Có khi nào anh Trúc yêu được Một anh chàng đài xa giàu có không Trước kia khi yêu Đức Anh an Trúc không hề điều đà như vậy Đáng nghỉ quá Dọc quãng đường thì Thiền Mỹ Không ngừng suy nghĩ Đưa ra những kết luận không có cơ sở Cho đến khi nhìn thấy An chống đi về hướng Trung cư Vesta Văn Phú Lúc này thì Thiền Mỹ ngỡ ngàng thật sự Con bé không cho mày biết Địa chỉ nhà Là bởi vì chuyện đến nơi này sao Tiền ở đâu mà An chống có thể mua được Căn hộ ở đây An chống mới chỉ đi làm hơn một năm Lương nhân viên cũng không thể nào xo giả đến mức mua được căn hộ đó. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, tránh là An Trúc đã yêu đại sa. Sau bữa tối An Trúc ngồi tựa lưng vào sofa, chăm chú xem bản tin dự báo thời tiết. Nghe nói đêm nay không khí lạnh tràn về nên Hà Nội sẽ chuyển mưa. Nghe đến mảnh hôm nay đi tiệc rượu với đối tác, cô mở máy soạn tin gửi đi. Anh không được uống say đâu đấy. <cười> Chưa uống mà đã sợ anh say à? Say rượu về làm phiền em được không? Mà trả lời liền sau đó. Say rượu? Anh về nhà anh mà ngủ đi. Không được làm phiền em đâu. Nhấn tâm với anh như vậy á. Em ăn tối chưa, nhà anh đúng giờ không được bỏ bữa đâu đấy. Em ăn rồi. Đang ngồi xem tivi. dự báo thời tiết nói đêm nay miền Bắc lại đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Ngày mai thì lại mưa rồi ơi nghĩ đến thôi mà cảm thêm lơi thật đấy. Lan đưa anh về qua, cho anh ngủ lại nhé. Sáng mai anh đem đi làm được không? Ôi, bỗng nhiên có tài xế đưa đón, xịn thế nhở? Điều kiện là phải cho anh ngủ lại. Ừ, thế thì em để em xem xét lại đã. Anh chuẩn bị vào tiệc đi, em nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào xong anh gọi lại sau nhé. Nhớ nghe lời em đấy Anh nhớ rồi, yêu em Anh Trúc vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn Vừa ngả lưng xuống sofa Thì chuông điện thoại rung lên Cô bật dậy, nhìn lên màn hình Là bác cúng Anh chốt bấm nghe máy Bác à, cháu nghe đây Anh Trúc đấy à Đan tối gì chưa vậy Cháu ăn rồi bác à Hai bác đang tối chưa Ở quê có mưa không ạ Ở quê thì bác ăn cơm sớm lắm Bác cha đã xem thời sự Bác buồn quá thế nên gọi điện tâm sự với cháu một lát đấy. Mà nhà chỉ có mối mình anh hiếu Nhiều lúc ao ước có cô con gái để tâm sự Cũng may mà có anh Trúc đấy Bác có chuyện gì cứ tâm sự với cháu Cháu lúc nào cũng muốn nghe à Ừ thì cũng không có gì cả Chỉ là bác cảm thấy Anh Trúc này sao vâng ạ Cháu vẫn đang nghe bác cứ nói đi Um, con bé tường lam bản thân của cháu ấy nó đã có người yêu chưa vậy tường lam mà ừ cháu chơi thân với con bé chắc cũng biết bạn bè thì cũng phải tâm sự với nhau chứ <cười> um, dạ vâng nhưng mà vì sao bác lại hỏi tường lam mà thì cháu thử nghĩ mà xem nếu như anh hiểu và bé tường lam yêu nhau có đẹp đôi không không hiểu vì sao mới gặp hai lần Mà bác cảm thấy mến nó quá Cứ muốn ghép đôi cho hai đứa thôi Anh Trúc à Nói cho bác nghe đi Nếu như tưởng lam có bạn trai rồi Thì bác thôi không hy vọng nữa Bác mong mỏi có con dâu Đến mức này rồi cả. à Anh Trúc vừa cười Vừa nhẹ nhàng đáp lời Ê, Lại chưa bác rồi đấy Cháu không hiểu được tâm lý của người già đâu Vào độ tuổi xế chiều Nhìn bạn bè lần lượt lên chức thông gia tay phải bế cháu nội, tay trái thì bế cháu ngoài. Thèm lắm. Nam xưa cố gắng sinh thêm cho Hiếu vài đứa em mà không được. Bây giờ thì Hiếu sắp sửa 30 rồi. Thế mày chà chéo rán cô nào về cho bác mừng cả. Tưởng làm lúc trước có bàn trai, nhưng mà chia tay rồi bác ạ. Hiện tại thì chưa. Ôi, tệ mày quá. Bây giờ phải làm sao để Hiếu nó chủ đồng tán tỉnh nhà? Bác ơi, Tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai phía mới được Nếu như Tường Lam thích anh Hiếu Nhưng mà anh ấy không thích Hoặc ngược lại Anh Hiếu thích Tường Lam Nhưng Tường Lam không thích Thì cũng không có kết quả được Cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên Cháu biết là bác mến Tường Lam Nhưng mà tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng đâu ạ Bà cũng nghe như vậy thì dòng buồn bã Bà cũng biết Nhưng mà bởi vì bác ưng con nhỏ tường lam quá nên mới như vậy Mà này Sao vâng cháu nghe ạ Cậu bạn hôm trước đến nhà chơi Là bạn trai của cháu có phải không Chúng cháu cũng chỉ là bạn thôi bác à ừ, Lại còn đành xấu bác Bác thấy cậu ấy quan tâm cháu lắm đấy thỉnh thoảng nhìn ngắm cháu suốt thôi Đúng là không qua mặt được bác ấy ăn chút phùng phèo đám Vẹn ngoài đẹp trai thì không phù nhận được rồi Nhưng mà qua cách nói chuyện và ứng xử Bác thê cậu ấy được đấy Mà bạn trai cháu tên gì nhỉ Hôm đó ồn ào quá Bác cũng không để ý Anh ấy tên là Mạnh à Ừm Mạnh Nghe mạnh mẽ đấy Cố gắng hòa hợp sức xin mối quan hệ nhé Hai đứa đẹp đôi lắm Cháu cảm ơn bác à Cháu cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu Nhưng mà hiện tại cháu cảm thấy anh ấy thật lòng với cháu và tình cảm của cháu dành cho mình cũng là thật đã. Thì biết đến khi nào Tường Lam và Hiếu mới tìm đến nhau nhỉ? Anh Hiếu không chịu lấy vợ thì anh chốt phải lập gia đình trước nhé. Dành thật nhiều con vào. Mai môn bang về hưu dành dối bác trông con cho. Bác hứa đi nhé. Lâu bấy chỉ sợ là bác sẽ mệt thôi. Ê, không mệt. Bác đang mong đây này. Mà thôi, Cháu dành thời gian nghỉ ngơi đi Bác không làm phiền nữa nhé Khi nào dành số thì bác gọi lại Ơ kìa bác Bác cháu tâm sự với nhau sao gọi là phiền được á Bác già rồi Nói chuyện không hợp với bọn trẻ các cháu Cháu miên cương tiếp chuyện thì lại phiền phức ấy Ôi cháu không suy nghĩ như vậy đâu à Bác đừng suy nghĩ nhiều như thế Cháu lúc nào cũng yêu quý bác giống như mẹ của cháu mà sao công việc bận quá chứ nhiều khi cháu cũng muốn về thăm hai bác lắm mà, ừ. cái con bé này, cái miệng cưng ghê, để tôi ban tắt máy đi, nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe nhé. dạ vâng ạ, bác ngủ ngon. cuộc gọi kết thúc, anh trúc nằm xuống sofa suy nghĩ linh tinh. một lát sau đó cô mở Zalo và gọi video với tường lam, tường lam kết nối cuộc gọi, cô nàng đang nằm trong phòng tắm. Hơi nước búp lên khiến camera bị che phủ. Ở thế gọi tôi có việc gì vậy? Tường Lam vừa tắm tóc vừa hỏi anh chúng. Đang tắm mà, Sao tắm muộn thế? À, đi làm về mệt quá. Ăn xong rồi ngủ thiếp đi được một giấc. Bây giờ mới tắm đi. Tôi có việc gì mà gọi cho bạn vậy? Tôi phải có việc gì mới gọi được à? Đương nhiên. Vừa bận công việc, vừa bận chăm sóc chỗ tình làm gì có thời gian mà quan tâm đến bạn bé. Chủ tạch bần xồn lắm, không phải lúc nào cũng rảnh để nói chuyện với tớ đâu. Thôi tắm rồi nhanh đi. Đêm nay không khí lành tràn về, coi chừng bị ốm đấy. Tớ khỏe như trâu, ốm sao được? Đừng có chủ quan. Tắm khuya sẽ bị cao huyết áp và đột quỵ đấy. Cậu nên thay đổi nề nếp sinh hoạt đi. Nhưng mà tớ quen rồi ấy, tắm sớm thì khó chịu lắm. Khi nay thì mà anh Hiếu vừa gọi điện cho tớ Lúc nói chuyện Bác ấy cứ luôn miệng khen cậu đấy Tưởng làm nghe nhắc đến mẹ Hiếu Thì liền thay trái tim đậm dồn ràng không yên Mà anh ấy bảo tớ thế nào Thì hỏi cậu có người yêu chưa Muốn tớ bắt cậu cho anh Hiếu và cậu đấy Thật á tớ, tớ nói điêu với cậu làm gì Thế rồi cậu bảo sao Thì bảo gì được Tớ bảo là cứ để mọi thứ thuần theo tự nhiên Vì biết đâu cậu thích anh Hiếu Nhưng mà anh ấy không thích cậu Và ngược lại Thì tớ biết mai mối thế nào ừ. Nhưng mà cậu thấy tớ và anh Hiếu là một đôi có ổn không Gì nữa Đừng nói là cậu thích anh Hiếu rồi đấy nhá Thì cũng um, Hơi thanh thích một tí Hơi thanh thích Kiểu này là thích nhiều rồi ấy Tớ chả hiểu cậu quá còn gì nữa Thì ai biết được đâu Tại anh Hiếu của cậu Rìu sang ấm áp Thì uh, người ta mê thôi Tớ đang mong còn chẳng được ấy Mà anh Hiếu còn mong hơn Mọi thứ tiến triển đến đâu rồi Thì cậu mới nói chuyện qua lại thôi Đã có gì đâu Nhưng mà tớ cảm giác anh ấy chủ động hơn rồi Ôi <cười> Cố lên tường làm Tớ tin vào trình độ thả lưới của cậu Đừng để anh chàng tuột mất đi nhá Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này, thông qua sự việc tìm hiểu về bà Thiên Mỹ, mẹ của An Trúc, thì giờ đây nhân vật nam chính của chúng ta đó chính là Chủ tịch Mạnh đã khám phá ra câu chuyện trong quá khứ của cô. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giờ đây tung tích của bà Thiên Mỹ cùng với băng tâm đã ra sao rồi. Bà ta đã lần dò theo dấu chân của An Trúc và biết được là cô sống ở một nơi rất là xa hoa